Từ sau lần cải phả to tiếng với Tử Trung, cộng thêm những lời nói của Thu Vân, Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng ái náy, nàng rất sợ chạm mặt với Tử Trung, nên trong giờ làm việc, nàng rất hạn chế đi ra ngoài và nếu cần gì thì nàng đều nhờ qua ông Xuyên. Nàng cảm thấy dường như Tử Trung cũng vậy, bởi thế, những buổi chiều rảnh rỗi, nàng không dám đi vòng vòng xem các chuồng con giống như thường lệ, vì nàng sợ vô tình gặp Tử Trung. Nàng không biết khi có hai người Nàng sẽ nói gì, cộng thêm nỗi mặc cảm về những lời mà Thu Vân định gán ghép nàng cho tử trung. Nằm nhà hoài cũng chán, có hôm nàng lang thang ra phía sau của trang trại. Nàng vô cùng thích thú, phát hiện ra nơi đây có một cái đồi nhỏ, hoa cỏ mọc xanh rì, thơm ngát. Bên dưới là một dòng nước suối, trong như pha lê, chảy theo đường uống khúc lượng quanh đồi. Đến nơi nàng phải thốt lên. Ôi, thật là đẹp! Giống như một cảnh thần tiên trong chuyện cổ tích vậy. Nàng thích xuống dòng suối, mát lạnh để gịch nước và nghĩ không biết dòng suối này bắt nguồn từ đâu và chảy đến nơi nào. Thế là kể từ đó, những buổi chiều rảnh rỗi, nàng một mình ra đây đùa nghịch và thẩn thơ thả hồn theo hương thơm của hoa lá cùng với tiếng suối rốc rách tạo thành một hợp âm vui nhộn, du dương, dài muôn thổi. Nàng cảm thấy tự hào và nghĩ rằng có mỗi một mình mình phát hiện ra một nơi thơ mộng như vậy. Mỗi ngày đến nơi đây, nàng đã cảm thấy tâm hồn mình bình yên và thanh thản lạ thường. Nhưng bây giờ, ngồi trên khu đồi nhỏ này, nàng lại cảm thấy buồn. Mới vừa hôm qua nàng về thành phố dự định đi chơi và đến thăm Kiều Lang thì Kiều Lang đi tour, nàng cảm thấy thất vọng và nghĩ chẳng lẽ lại trở về liền thôi thì đi vòng vòng thành phố và mua sắm vài thứ. Nàng đi rất nhiều chỗ, bước chân đưa nàng đến công ty du lịch, nơi nàng làm ngày xưa lúc nào không hay. Nàng nhìn vào, lòng cảm thấy ngậm ngùi. Nếu Bội Phong không bỏ nàng, thì giờ mọi chuyện có lẽ đã không có gì thay đổi. Và bây giờ nàng vẫn làm hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ bây giờ nàng đã là vợ của Bội Phong, không chừng. Nghĩ đến đó, nàng lại nhớ đến Bội Phong rồi thở dài. Bỗng, nàng nghe tiếng gọi lớn. Mẫn nghi! Tiếng gọi sao nghe quá quen thuộc. Mẫn nghi cứ ngỡ mình lầm, nhưng khi nàng quay lại, nơi có tiếng gọi, thì thấy bội phong. Nàng thẳng thốt kêu lên, bội phong? Nhưng có điều không hiểu sao, mẫn nghi nghe lòng mình hơi nhói lên. Bội phong bây giờ khác hẳn bội phong một năm qua. Sao bây giờ anh lại xanh sao, gầy gò? Gương mặt thông minh, tươi tỉnh ngày nào đã mất, thay vào đó là gương mặt có vẻ mệt mỏi. Trang phục bên ngoài của anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn sang trọng, gọn gàng. Thế là nàng nghĩ, có lẽ anh bị bệnh chăng? Lúc đó bội phong đã đến gần nàng hơn, anh hỏi, Mẫn nghi, em khỏe chứ? Nàng lúng túng, vâng, em khỏe. Nàng cảm thấy có một cái gì đó như đẩy nàng đến với bội phong, nhưng cùng lúc đó nàng lại nhớ đến những ngày nàng đau đớn, khổ sở vì bị bội phong bỏ rơi, nên thâm tâm nàng bảo, Mẫn nghi, mày đã bị khổ một lần rồi, không được mềm yếu nữa nghe chưa? Lúc đó, Bội Phong lại lên tiếng, Mẫn nghi, em có thể đi uống nước với anh không? Rất khó khăn, nàng mới quên được anh. Bây giờ, nàng không muốn dính líu đến anh nữa, nên trả lời dứt khoát. Cảm ơn, tôi có chuyện phải đi ngay. Chào anh. Nói xong, nàng vẫy một chiếc taxi vừa chờ tới và mở cửa bước vào, qua kính chiếu hậu. Nàng thấy Bội Phong hối tiếc nhìn theo với đôi mắt đượm buồn, đầy ân hận. Lúc đó nàng cảm thấy lòng mình cũng rung động và hơi bất nhẫn, nhưng nàng không muốn khổ thêm một lần nào nữa. Nắng chiều đã khuất, sau khu đồ nhỏ đã lâu. Nàng thở dài, rồi đưa tay vào túi, lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh bán thân của bội phong đang nhìn nàng, cười tươi rói. Lúc đó anh cao to, vạm vỡ, đôi mắt trong sáng, lanh lợi. Nụ cười tươi hơi nhết lên một chút mà mọi người thường bảo đó là nụ cười đẻo. Có lẽ đến bây giờ nàng mới nhận ra, nhưng bây giờ nhận ra thì có ít gì chứ? Nàng và anh đã chấm dứt lâu rồi. Thôi thì tình đã hết, còn lưu giữ làm gì nữa? Hãy cố gắng xóa sạch hình bóng của bội phong trong trái tim mình. Nhìn thẳng vào tấm hình của bội phong một lần nữa, nàng nói thầm. Bội phong, vĩnh biệt nhé. Nói xong, nàng xé tấm hình và ném mạnh xuống dòng suối rồi thở ra nhẹ nhõm. Anh ấy là bạn trai của cô à? Xuyết chút nữa thì Mẩn Nghi đã kêu thét lên vì giật mình, nhưng nàng đã kịp bịt miệng mình lại và quay nhìn về phía sau. Thì ra người đó là Tử Trung. Mẩn Nghi vô cùng ngỡ ngàng, nàng lúng túng đến độ gần như không nói ra thành lời. Ông, ông Tử Trung? Nhưng Tử Trung dường như không để ý đến thái độ của Mẫn Nghi. Anh thản nhiên bước đến, ngồi gần bên nàng, mắt nhìn ra suối hỏi. Cô thích đến đây ngắm cảnh lắm à? Thấy tử trung lãng sang chuyện khác nên mở nghi bình tĩnh hơn. À, hôm trước tôi vô tình phát hiện ra nơi đây. Tôi thấy cảnh ở đây đẹp quá. Dù sao tôi cũng chẳng biết đi đâu. Thôi thì ra đây ngắm cảnh vậy. Tử trung tán thành nhưng gương mặt anh lộ nét buồn rười rượi. Đúng, cảnh ở đây rất đẹp. Trước kia bọn tôi vẫn thường hay ra đây chơi và ngắm cảnh vào những buổi chiều ra. Nhưng hình như cũng lâu rồi tôi không đến đây nữa. Anh ngắt một cọng cỏ thả xuống dòng suối, cọng cỏ nhỏ chao đảo trôi với rồi trôi theo dòng nước. Anh lại tiếp, nhưng cảnh vật ở đây vẫn không hề thay đổi, vẫn đẹp vô cùng. Tử Trung nhắc đến hai chữ bọn tôi mà mắt anh buồn não nùng, nghi đoán có lẽ anh và người con gái đã phụ anh chăng. Vì Thu Vân đã nói hết cho nàng biết về tâm sự của anh. Sau bây giờ nhìn anh Nàng thấy anh đáng thương và cần guỗi vô cùng, nàng ngỡ rằng nàng có thể làm một cái gì đó để giúp Tử Trung nên hỏi: "À, ông Tử Trung này." Tử Trung quay sang nhìn thẳng vào mắt mẫn nghi hỏi: "Cô có cảm thấy bất công cho tôi khi cô gọi tôi bằng ông không? Rõ ràng là tôi chỉ lớn hơn cô chỉ chừng vài tuổi thôi mà." "À, thì tại vì tôi gọi theo mọi người quen rồi, nhưng tôi lại thích nghe cô gọi tôi bằng một từ nào đó nghe gần guỗi và thân thiết hơn." Như là anh chẳng hạn. Cô đồng ý chứ. Nhưng ông lại cũng ông nữa rồi. À, mà lúc nãy hình như cô muốn hỏi tôi điều gì đó phải không? Mở nghi thấy dạng dĩ hơn. Hình như tôi thấy ông... À, anh có tâm sự gì buồn lắm phải không? Dường như tự trung đã đoán biết trước là mở nghi sẽ hỏi mình câu đó. Nên anh cười buồn. Cô nói đúng rồi đó. Nhưng tôi nghĩ mình không cần nói ra vì cô đã biết nguyên nhân rồi. Mẫn nghi lấy làm ngạc nhiên Không hiểu sao anh lại biết Nàng đã biết chuyện của anh Nàng cảm thấy ái nấy Vì mình đã tò mò Nên ngập ngừng Tôi Cô yên tâm đi Đó là chuyện đã qua rồi Bây giờ cô ấy Đã có người khác Mọi việc đã ăn bài Và tôi cũng đã qua khỏi Thời kỳ khủng hoảng rồi Thế còn cô Mẫn nghi Hãy nói về cô đi Về tối Là chuyện gì Về anh chàng Trong tấm ảnh lúc nãy đó Những tâm sự của cô Tôi chưa biết rõ Tôi nghĩ chắc cô không ích kỷ mà không cho tôi biết chứ, phải không nào? Nàng thấy tử trung có vẻ thân thiện. Và lại, lúc nãy nàng đã bị anh bắt quả tan khi xé tấm hình của bội phong, nên nàng nghĩ không cần dấu giếm làm gì. Nàng nói, Vâng, anh ấy cũng đã từng là bạn trai của tôi. Nhưng cũng như anh, bây giờ chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa. Chẳng lẽ anh ấy đã phụ cô à? Vâng, anh ấy đã có một cô gái khác. Ném mạnh một cọng cỏ nữa xuống suối, tử trùng cười nhạt. Thì ra, tâm sự của cô và tôi đều giống y chang như nhau. Vậy bây giờ, tâm trạng của cô thế nào rồi? Tôi rất bình thường, mọi chuyện đã trôi vào quên lãng. Thế thì tốt rồi, cô và tôi cùng có tâm sự như nhau. Hay là chúng ta khích bạn đi nhé? Mẫn nghi trợn tròn mắt nhìn tử trung. Làm bạn với ông, ơ, anh ư? Tử trùng nhướng mắt nhìn nàng. Cô có gì mà hốt hoảng thế? Ồ không, tôi nghĩ làm bạn với anh không tiện đâu. Tại sao chứ? Vì ông là một tỷ phú, còn tôi chỉ là một thư ký quen, tôi không dám đâu. Mắt của tử trung chợt tối sầm. Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ xem trọng, giàu sang địa vị. Tôi luôn luôn ao ước có một truy kỷ. Anh thở ra rồi tiếp, nhưng thật là khó. Nhìn đôi mắt tử trung buồn thâm thẩm, tự nhiên mẫn nghi thấy lòng mình dao động. Nàng nói, anh trung này, Nếu thế thì tôi rất hân hạnh được làm bạn với anh." Tử Trung mừng rỡ, nắm tay Mẫn Nghi, "Có thật thế không? Mẫn Nghi, cảm ơn cô, tôi rất mừng có được một người bạn như cô." Bàn tay của Tử Trung vẫn nắm chặt tay Mẫn Nghi, không hiểu sao nàng cảm thấy có một luồng cảm giác lạ chạy dọc khắp thân thể. Dường như Tử Trung cũng vừa phát hiện ra điều đó, nên anh rụt tay lại rồi nói, "Tôi cứ tưởng rằng mãi mãi mình sẽ không đến đây nữa." Vì trước kia tôi và người vợ sắp cưới của tôi vẫn thường tới đây đi dạo và ngắm cảnh. Nhưng khi chúng tôi chia tay, tôi không còn muốn đến đây nữa. Vậy mà không hiểu sao chiều nay, như có một cái gì đó thôi thúc tôi đến đây và gặp cô. Mận nghi, cảm ơn cô. Hình như cảm giác buồn bã trong tôi không còn nữa. Chợt, Mận nghi nhớ đến lời của Thu Vân. Mận nghi, chỉ có chị mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho ông chủ. Tự nhiên, nghĩ đến điều đó, Mận nghi thẹn đến đỏ mặt. Đời tối dần, vầng trăng thượng tuần đã lấp ló sau ngọn đồi, tỏa xuống vùng trang trại một ánh sáng dịu dịu đầy thơ mộng. Họ ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện vui buồn một cách tâm đầu ý hợp. Cho đến khi vầng trăng lên quá đỉnh đầu, họ mới cùng nhau rời khỏi con suối nhỏ và trở về phòng mình, gương mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi. Nếu khách quan nhìn vào, ai cũng ngỡ đó là một đô quy nguyên đầy mộng đẹp, nhưng còn họ thế nào? Có phải tình trong như đã mặt ngoài còn e chăng? Mẫn nghi đang cuộn mình trong chăng, say rất điệp, thì một tiếng sắm thật lớn đã đánh thức nàng. Nàng nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 12 giờ đêm, bên ngoài gió thổi ao ào kèm theo tiếng sắm gầm rú. Nàng thầm nghĩ, có lẽ sẽ có một trận mưa lớn đây. Và không để nàng chờ lâu, mưa bắt đầu rơi và nặng hạt dần, rồi lớn dần. Nàng kéo mền lên tận cổ và thích thú, nghĩ trận mưa này nhất định sẽ làm cho mọi người có một giấc ngủ ngon lành. Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước, gió vẫn thổi ào ào bỏng, mở nghi ngồi phát dậy như chạm phải điện giật Thôi chết rồi, hôm nay là ngày cuối tuần, tất cả các công nhân đã đi về thăm nhà hết cả, mà mấy chuồng thú lúc chiều không được đóng cửa kín đáo, và còn những cây giống quý nữa chứ. Không được, nếu không được bảo vệ, thì chúng sẽ chết mất. và thiệt hại to cho trang trại. Không cần suy nghĩ lâu, nàng nhảy xuống khỏi giường, với tay lấy cây dù và chiếc đèn pin. Nàng lao ra ngoài mưa, nhanh chóng đến các chuồng con giống, cẩn thận đóng kín các cửa và hạ bạt che trắng cho các cây giống. Nàng làm một cách nhanh gọn, bất chấp mưa gió quất ào ào vào mình, cho đến khi nàng cảm thấy muốn chết khiếp vì tiếng thét gọn. "Ai đấy? Đứng im." Chiếc đèn pin nhỏ trên tay nàng rơi xuống, Và lập tức, nàng cũng nhận ra tiếng nói, nàng kêu lên, Tử Trung, sao lại là anh? Tử Trung cũng vô cùng ngạc nhiên. Mẫn nghi, cô làm gì ở đây vậy? Mẫn nghi đã lấy lại bình tĩnh. À, tôi thấy trời mưa to quá, sợ các giống thú và cây giống bị mưa tạc nên đến xem. Còn anh, đi đâu giờ này thế Tử Trung? Ờ, tôi thấy mưa to quá nên cũng lo ngại. Không ngờ cô đã làm trước, cô thật là giỏi. Đến bây giờ, chiếc đèn pin lớn trên tay tử trung mới được bật sáng, vì nãy giờ anh cứ nghĩ kẻ gian đã vào phá hoại, nên anh đã âm thầm, mò mẫm trong bóng đêm, lần theo ngọn đèn pin của Mẫn Nghi, và anh vô cùng xúc động trước hành động của Mẫn Nghi. Dưới ánh đèn sáng choan, cả anh và nàng mới nhận ra là nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ thật mong manh, và vì lúc nãy nàng lo cho con giống, vả và lại vào đêm hôm, có ai khác đâu nên nàng không thay đổi. Bây giờ nàng đứng trước Tử Trung với chiếc áo ngủ mỏng manh bị nước mưa làm ướt, dán chặt vào cơ thể. Đước ánh mắt nhìn đắm đuối của Tử Trung, nàng không dám nhúc nhích. Nàng cũng đứng yên nhìn anh, lúc này nàng như có một sự thu hút kỳ lạ. Bấy lâu hai người đã từng thân thiết với nhau nhưng chưa ai dám mở lời. Vẫn không rời mắt khỏi nàng, Tử Trung bước tới, đưa bàn tay lau nhẹ lên gương mặt ướt đẫm nước mưa của nàng. Rồi vuốt nhảy máy tóc dài buông xỏa cũng đậm ướt nước chiếc chàng pin trong tay anh rơi xuống anh ôm chặt lấy nàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào vừa đôi môi đang run rẫy vì lạnh của nàng nàng không hề phản ứng trong bóng đêm mịt mù đôi mắt họ giao nhau và anh lại cúi xuống chiếc dù nhỏ trên tay nàng cũng rơi xuống lăn lòng lốc trong mưa lạnh giữa đêm khuya sao mà ấm áp lạ thường họ như không còn biết lạnh là gì Nụ hôn của họ dường như kéo dài không dứt. Lúc này tâm hồn của hai kẻ từng bị tình phụ đã cuốn chặt lấy nhau. Lúc này họ cảm thấy không còn có gì chia rẽ được họ nữa. Cho đến lúc một vệt sáng trên bầu trời vừa chớp lên và một tiếng sắm ầm vang. Họ mới bừng tỉnh và nụ hôn luyến tiếc rời nhau. Hai mắt họ lại nhìn nhau và tử trung ôm siết mẫn nghi trong vòng tay mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thì thầm. Chúng ta vào nhà đi em, kẹo em bị mưa cảm lạnh rồi đấy, Mẫn Nghi à. Mẫn Nghi dường như ngây ngất trước câu nói của anh, nàng nếp sát vào người anh và khe khẽ đáp, Vâng, chúng ta đi anh à. Họ là dìu nhau đi, Mẫn Nghi nép sát vào người anh, họ vẫn im lặng, đi dưới cơn mưa, có lẽ trong lúc này họ không cần nói gì, vì muốn nói cũng không thể nào diễn tả hết những hạnh phúc, vui sướng mà họ đang có được. chỉ có im lặng để nghe hai con tim đang khao khát tìm đến với nhau và nghe chúng thì thầm với nhau cùng một nhịp đập. Chưa lúc nào, cả anh và nàng cảm thấy dường như các khu cây giống đến khu nhà tập thể lại gần như lúc này. Dù không nói ra, nhưng ai cũng muốn cho con đường được kéo dài ra để họ được dìu nhau đi dưới cơn mưa như thế này, mãi cho đến lúc không còn hơi sức. Nhưng căn phòng tập thể đã ở trước mặt. Trước khi chia tay, anh còn âu yếm dặn dò, Em nhớ vào thay đồ và đắp chăn cẩn thận nhé, kẻo cảm lạnh. Anh cũng vậy, nhớ chưa? Trước khi chia tay, anh lại đặt vào môi nàng một nụ hôn thật dài và ngọt ngào. Cả anh và nàng đều trân trọng tận hưởng những phút giây thần tiên mà chỉ có tình yêu chân chính mới mang cho họ cảm giác như vậy. Anh lại thì thầm, ngủ ngon, em yêu, ngày mai gặp lại." Nàng nhìn theo luyến tiếc, "Chúc anh ngủ ngon." Thế đấy, tình yêu của họ là như thế. không cần một lời tỏ tình hoa mỹ, không cần một lời nói ngọt ngào, họ đã đến với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào, bằng trái tim tin yêu và cuồng nhiệt. Có lẽ, họ cũng không cần nói thêm điều gì nữa, bởi vì hai trái tim đầy cuồng nhiệt của họ đã nói lên tất cả rồi. Từ thích thú mơn mê nụ hoa hồng vừa mới chớm nở, e ấp giống mình trong những cánh hoa màu đỏ thắm mà anh biết chắc chấn do bàn tay của mận nghi đặt trên bàn làm việc của anh. Nụ hoa hồng được cắm vào một chiếc bình pha lê trong suốt, sang trọng. Chiếc bình trong suốt soi rõ gương mặt tươi trẻ của anh và ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề. Mấy tháng qua, kể từ khi tình yêu của anh và Mẫn Nghi đã thật sự bộc lộ vào một đêm mưa lớn, anh và nàng đã được sống trong những ngày mật ngọt yêu đương. Tình yêu của họ thật trong sáng, trước bao nhiêu cặp mắt đồng tình và ngưỡng mộ của công nhân trang trại. họ luôn tìm đủ mọi cách để cho anh và nàng được gần gũi nhau hơn và ai cũng nao núc mong đến ngày được uống rượu mừng của hai người. Nghĩ lại, Tử Trung thấy thật luyến tiếc, phải chi anh được gặp nàng sớm hơn thì có lẽ anh và nàng sẽ không gặp những bất hạnh vừa qua, nhưng cũng không sao, bây giờ anh và nàng đã có nhau rồi. Mọi chuyện cũ anh đã không còn nhớ, vì lắm lúc anh còn thầm cảm ơn ông trời đã xui khiến cho tình duyên ban đầu anh bị gãy đổ để rồi anh được gặp nàng. Ôi, đúng là một sự đền bù của tạo hóa. Giữa lúc anh đã quên hết tất cả mọi dĩ vãng cũ và xây dựng mộng đẹp mới thì có tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, nghĩ có lẽ là mẫn nghi đến để cùng đi ăn điểm tâm với anh. Anh giả vờ hắn giọng. Xin mời vào. Cửa bật mở. Người xuất hiện làm cho anh bàng hoàng. Trời ơi, tại sao nàng lại trở nên như thế này? Gương mặt trái xoan hồng hào đã hóp lại. Làn da trắng ngọc, Bây giờ san sao trong thảm hại, người con gái bước vào gọi tên anh Tha Thiếc. Anh Tử Trung, Dạ thu, là em đó sao? Cô ta chính là Dạ Thu, vị hôn thê của Tử Trung, nhưng cô ta đã tự hôn với anh trước ngày đến hôn, làm cho Tử Trung điên đảo, không hiểu sao bây giờ trong cô thật thảm hại. Tử Trung là em đây. Em biết anh rất hận em, nhưng bây... nhưng hôm nay em đến đây để xin anh tha thứ mọi lỗi lầm và xin anh một điều Xin một điều, chẳng lẽ xin anh nói lại tình xưa sao? Không đời nào, bây giờ anh đã có mẫn nghi, nhưng dù sao ngày nào cũng đã từng là người yêu của anh. Hôm nay thấy nàng tàn tạ, hắc hiu làm cho anh không khỏi chạnh lòng. Anh hỏi: "Thế em muốn xin điều gì hả Dạ thu? Dạ Thu thở dài mệt mỏi. "Em bị bệnh nan y, bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu nữa." Và khuyên em nên tìm một vùng quê hay ngoại ô có khí hậu mát mẻ trong lành Chỉ có những nơi đó mới giúp cho em kéo dài cuộc sống của mình hơn Mà anh cũng biết đấy Bao lâu nay vì lo chạy chữa cho em, gia đình em đã bán hết tài sản Cho nên em không còn điều kiện để đi tìm nơi khác Cuối cùng em đã nghĩ tới anh Mong anh nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ mà cho em tá túc ở đây Em chỉ sinh ở một phòng tập thể nhỏ cũng được Không làm phiền đến anh đâu Những lời nói của Dạ Thu làm cho tử trung bàn hoàng. Ngàn thê thảm đến vậy sao? Là một tiểu thư đài cát, xa hoa lộng lẫy, mà bây giờ lại trở nên như vậy. Mặc dù anh rất hận Dạ Thu, nhưng anh không phải là một kẻ tàn nhẫn vô tình. vả lại, theo lời Dạ Thu thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Anh nghĩ đến mận nghi, rồi thở dài. Nhưng Dạ Thu này... Không hiểu sao Dạ Thu ôm ngực, nhăn mặt, rồi lão đảo. Tử Trung hốt hoảng ôm lấy Dạ Thu sợ cô té, ngay lúc đó Mẫn Nghi vừa tung tăng chân đi vào và nàng chứng kiến tất cả. Nàng cảm thấy bàng hoàng, kể cả Tử Trung và Dạ Tử Trung đã buông Dạ Thu ra, lại thêm một lần nữa Mẫn Nghi và Dạ vô cùng ngạc nhiên vì họ lại vô tình hội ngộ tại nơi đây. Trước hai cặp mắt xoè tròn của hai cô gái, Tử Trung bước đến bên Mẫn Nghi và nói: "Đây là Mẫn Nghi, là người yêu của anh." Hướng tai về phía Dạ Thu, anh tiếp. Còn đây là... Mẫn nghi đưa tay ngăn lại. Em biết rồi. Cô ấy tên là Dạ Thu, phải không? Đến lượt tử trung ngạc nhiên. Ủa? Hai người đã biết nhau từ trước rồi à? Mẫn nghi cười nhạt. À, thì cũng ngẫu nhiên mà thôi. Ờ, em không làm phiền hai người. Em đi đây. Mẫn nghi! Nhưng Mẫn nghi đã khuất sau cánh cửa. Bây giờ Dạ Thu mới lên tiếng. Anh và cô ấy rất yêu nhau, phải không? Đúng như thế. Cô ấy cũng đẹp quá chứ. À, dạ thu này, sao em và cô ấy quen nhau vậy? Dạ thu cười nhạt, thì cô ấy đã nói rồi, là ngẫu nhiên thôi. Nói xong, dạ thu nhìn tử trung, dò xét. Bây giờ anh đã có người yêu rồi, nếu em ở lại đây nhất định, Mẫn Nghi sẽ nghi ngờ, làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Thôi, em không dám làm phiền anh nữa, em đi đây. Tử trung ngăn lại, khoan, rồi bây giờ em định đi đâu mới được chứ? Dạ Thu ra vẻ thiểu não. Cô ngồi phịch xuống ghế. Giọng nặng nề. Em cũng không biết nữa. Bây giờ em không còn gì cả. Có lẽ em sẽ trở về thành phố, tìm một bệnh viện miễn phí nào đó gửi trọn cuộc đời còn lại của mình vậy. Em không còn cách nào khác nữa. Dạ Thu thê thảm quá. Anh không nở nhẫn tâm bỏ cô lúc này được. vả lại anh tin là Mẫn Nghi không phải là người con gái ích kỷ, nhỏ mọn. Nếu biết được hoàn cảnh của Dạ Thu bây giờ... Thì nhất định nàng cũng không thể thờ ơ. Anh nói, Dạ Thu, Với chứng bệnh nan y của em, Anh không thể nào giúp được, Nhưng còn những điều khác thì không hề gì. Nếu em cần ở nơi đây, Thì em cứ ở lại, Anh sẽ thu xếp cho em. Còn những khó khăn nào khác, Thì em cứ nói ra, Như tiền bạc, thuốc men chẳng hạn. Dạ Thu mừng rỡ, Ôi tử trung, Anh tốt với em quá. Nghĩ lại em thấy thật xấu hổ. Nếu trước kia em... Đừng nhắc lại nữa, Dạ Thu, chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta hãy xem nhau như là bạn. Em cứ yên tâm tịnh dưỡng, anh sẽ hết sức giúp đỡ em trong khả năng của mình. Dạ Thu có vẻ suy nghĩ, thế thì em mừng lắm, anh là cái phao cuối cùng của cuộc đời em, nhưng em cũng rất ngại cho anh, không biết Mẫn Nghi có... Em yên tâm, Mẫn Nghi là một cô gái có học thức, hiểu biết, nên anh tin cô ấy không bao giờ ganh tị với em. Có lẽ khi biết được hoàn cảnh của em thì cô ấy sẽ thương yêu và giúp đỡ em hơn. Nếu được vậy thì em cảm kích lắm." Nói xong, Dạ Thu nhìn mọi nơi trong phòng với vẻ dò xét rồi hỏi Tử Trung: "Anh Tử Trung, lúc này anh sống ra sao và công việc làm ăn như thế nào có tốt lắm không?" Tử Trung vô tư thổ lộ: "Sau khi gặp được Mẫn Nghi, cuộc sống của anh rất vui vẻ. Có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi, bọn anh sẽ làm lễ cưới." Còn công việc bây giờ người ta đua nhau phát triển, cho nên nghề chăn nuôi và trồng trọt cũng phát triển theo. Thế nên trang trại của anh làm ăn cũng phát đạt. Cho em hay một tin mừng. Trang trại của anh đã liên doanh cùng với một công ty ở nước ngoài làm ăn phát triển lắm. Em thấy đấy, bây giờ trang trại của anh số công nhân tăng gấp 3 lần mấy năm trước. Dạ Thu cười tươi, đôi mắt sáng lên đầy tính toán. Vậy thì chúc mừng anh, không ngờ anh thành công quá, chỉ đáng tiếc. Em không giúp gì được cho anh mà còn làm phiền anh nữa. Dạ Thu, bây giờ chúng ta là bạn của nhau. Em không cần ái náy điều gì cả. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh sẽ rất vui khi được giúp đỡ cho em. Tử Trung quay sang, thấy giả Thu che miệng ngáp lia lịa. Anh nghĩ rằng nàng đã mệt nên nói. Anh vô ý quá, em bị bệnh mà đi đường xa chắc mệt lắm. Để anh gọi bà Vú chuẩn bị phòng cho em ở tạm. Rồi nếu em thích ở đâu cứ nói, anh sẽ thu xếp sao Dạ Thu lấy tay che giấu những cơn ngáp liên tục của mình. Cảm ơn anh. Tử Trung gọi bà quản gia dặn dò vài điều cần thiết. Khi Dạ Thu đã đi cùng bà quản gia thì anh mới thở phào và nhanh chóng đi tìm mẩn nghi vì anh biết chắc bây giờ nàng cũng đang chờ anh.